À Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương là lấy oán để mà báo ân à, Không biết đối tượng lấy oán báo ân là ai Nhưng mà ở phần trước chúng ta đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng Đấy là Lăng Thần lại thực ra là thiên ngoại tả ma Nói là thiên ngoại tả ma nhưng thực ra là bọn họ không có thờ kiếm chi chủ quân Mà thờ một vị thần linh khác mà thôi Thế nhưng bọn họ lại sống trong cái lãnh địa của kiếm tri chủ quân. À, thì nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Có thể là bọn họ là gián điệp của một vị à, chủ quân khác hay là còn gọi là một vị thần linh nào đó khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở cách Vân Mộng Thành, 10 dặm về phía tây bắc, có một trạm gác quy mô nhỏ. Đây là nơi nghỉ chân của những thương nhân qua lại. Bình thường thì không có người canh gác. Trong miệng có một cái giếng cổ trong suốt quanh năm một các tròi hóng mát sắp sụp đổ ngoài ra thì còn có ba ngôi nhà đá phân bố theo hình chữ phẩm những bức tường bao quanh nhà đá trải qua sự tàn phá của năm tháng kết cấu nham nhở giống như ba cụ già tám mươi tuổi lặng lẽ lõm cọm theo thời gian trong một căn phòng cực kỳ rộng rãi bàn ghế đồ làm bếp và củi đều có đầy đủ bên trước bàn ở trước cửa có một ông lão vạm vỡ râu tóc bạc trắng đang dùng bộ ấm chén bằng bạc tinh xảo mà pha trà Hương trà thoang thoảng tràn ngập khắp trong ngoài căn nhà đá. Nếu như là Lâm Bắc Thần thì nhất định sẽ nhận ra ông lão này chính là đệ nhất hành chính quan mới nhậm chức của ti hành chính phòng ngữ hành tỉnh Tiếu Vong Thư. Ông ta với vẻ mặt ngưng trọng hơi cau mày giống như đang đợi người nào đó. Bên ngoài chạm gác, ánh nắng chiều lười biếng chiếu vào các trụ đá buộc ngựa ở bên ngoài, kéo ra một bóng đen thật dài. Thời gian trôi qua, bóng đen càng lúc càng dài, đột nhiên vi quang lóe lên, Một nam nhân trung niên mảnh khảnh thân cao 2 mét trên đầu đội một cái mũ trúc xuất hiện giống như một bóng ma không hề có chút dấu hiệu báo trước. Ông ta dừng lại, đẩy cửa bước vào sân đi tới ngôi nhà đá ở vị trí chính giữa ngồi xuống đối diện với Tiếu Vòng Thư. Ông cuối cùng đã hạ quyết tâm rồi sau. Nam nhân trung niên cao gầy cởi cái mũ trúc ra. Đây chính là ưng vô kỵ. Tiếu Vòng Thư thở dài một hơi mà nói không hạ quyết tâm thì có thể làm gì chứ Chúng ta khó khăn lắm mới nhờ vào danh tiếng trở thành thần quyến giả của thằng nhóc kia mà phục chức lại. Nhưng hắn lại cứ khăng khăng, không chịu liên thủ với chúng ta. Đám giả chúng ta không lẽ thực sự phải ngồi yên chờ chết hay sao? Ưng vô kỵ nhếch miệng cười. Láo Tiếu, ông nên suy nghĩ như vậy từ lâu rồi. Nói đi, ông ra tay hay là ta? Người định ra tay như thế nào? Tiếu vong thư nói xong liền vẫy tay, ấm nước vừa mới đun sôi trên cái lò bên cạnh tự động bay vút lên. Thân ấm hơi nghiêng đi, từ trong miệng ấm có một cột nước bốc hơi, vẽ ra một nửa vòng cung rồi rót vào trong hai chén trà trước mặt. Hai phiến trà to bằng hạt gạo ở đáy chén được pha bằng nước sôi nóng hầm hập, trong nháy mắt liền mở ra từng cái vòng tròn màu vàng tối, sau đó nhuộm toàn bộ cốc trà thành một màu hổ phách đậm. Vân đính diệt tức trà, ông cũng quá thận trọng rồi đó. Ưng vô kỵ nhìn nước trà màu hổ phách ở trong chén khá là kinh ngạc, lập tức trả lời. Giết chết một thần quyến giả thực lực bị phế Đối với ông và ta mà nói Thì không phải chuyện khó khăn gì Thậm chí ta có ít nhất một trăm cách Để khiến Lâm Bắc Thần lặng lẽ chết đi Trong vân mộng thành ngay đêm nay Tiếu vông thư không nói gì Nhưng ngón tay giống như vỏ cam của ông ta Nhẹ nhàng vảnh lên ở trên mặt bàn Hai cốc trà màu hổ phách Một cốc trong đó bay vút lên trời Vững vàng bay tới trước mặt ưng vô kỵ Sau đó thì sao? Ông ta hỏi Ưng vô kỵ bưng chén trà Mỉm cười rồi nói Giết chết Lâm Bắc Thần, giá họa cho tả tướng nhất mạch, khơi dậy lửa giận của các lão giả kia, làm đảo loạn thế cục, sau đó thì đục nước béo cỏ, không phải là chuyện gì khó khăn phải không? Ông cũng không phải là không biết, ta có sở trường làm về những chuyện này nhất. Tiếu Vong thư bưng chán trả lên, nhấp nhạ một ngụm rồi chuyển đề tài, không khỏi thở dài nói. Nước vần mộng bậc nhất thiên hạ, không ngờ rằng cái kiếng cổ trong trạng gác đổ nát này cũng có được chất nước sạch sẽ như vậy. Đừng vội vàng thớ nước đục thả câu làm trò bí hiểm. Ưng vô kỵ sốt ruột nói. Không lẽ ông không cảm thấy rằng Lâm Bắc Thần đáng chết sao? Tiếu Vong Thư nhấp một ngụm trà đặt chén trà xuống rồi mới chậm rãi nói. Đương nhiên không phải. Lâm Bắc Thần mí mắt nông cạn không biết tốt xấu, lại không muốn hợp tác với chúng ta. Vậy thì hắn chết còn có giá trị hơn là sống. Nhưng mà, ngươi đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Sai lầm gì vậy? Ưng vô kỵ nhíu mày tiếu vong thư gằn từng câu từng chữ mà nói ta đã nhắc nhở ngươi rồi vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường bất kỳ một đối thủ nào ồ là ông nói cái này á. ưng vô kỵ vô cùng tự tin bật cười ta không có khinh thường bọn họ lão tiếu ông cũng biết rồi đó đã qua một thời gian rất dài những lão già như là lăng thái hư xương cốt già nua cũng sắp xỉ ra rồi cho dù là một bầy phượng hoàng hay là thần long lông vũ lộng lẫy trước đây cũng đều sắp dụng hết chiến thiên hầu là trụ cột duy nhất Nhưng bây giờ cũng đã sụp đổ Bọn họ chỉ còn lại hồi ức của quá khứ mà thôi Giết chết Lâm Bắc thần tương đương Với việc đâm chúng vào vảy ngực của bọn họ Thậm chí không cần chúng ta phải tận lực khiêu khích Các lão giả kia sẽ bị kích động Giống như con chó điên Mở ra một cuộc trả thù tàn nhẫn nhất Đối với những tất cả Những người có thể là hung thủ Tiếu vong thư với biểu hiện kỳ lạ mà hỏi Vậy người cảm thấy trong số tất cả những hung thủ có thể Có bao gồm chúng ta hay không Ừng vô kỵ Nói một cách thản nhiên, đương nhiên là không bao gồm. Tại sao? Tiếu Vông Thư truy hỏi. Cái này còn cần phải nói sao? Ưng Vô Kỵ một hơi uống cạn trà trong chén rồi đẩy một cái chén rỗng tới trước mặt Tiếu Vông Thư mà nói. Bởi vì chúng ta từng đứng về phía Chiến Thiên Hầu, bây giờ là người thừa kế trí nguyện của ông ta. Đồng thời lần này trong vân mộng thành cũng tỏ ra rất kiềm chế và dung túng với thằng quát con đó, còn có thể lộ ra sơ hở gì chứ? Tiếu Vông Thư nói, trí nguyện... Ngươi cho rằng Lâm Cận Nam thực sự đã chết rồi sao Ưng vô kỵ nghe thấy lời này Sắc mặt đột nhiên biến đổi Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng mà nói Lão Tiếu Ông ông có phải đã điều tra được cái gì rồi không Tiếu vòng thư lắc đầu Không có Chỉ là một ngày còn chưa nhìn thấy thi thể của Lâm Cận Nam Thì ngày đó không thể an tâm được Người này quá đáng sợ Ưng vô kỵ cúi đầu suy nghĩ một chút Giọng điệu không chắc chắn mà nói Không đến mức như vậy đâu Nếu như ông ta chưa chết Khi mà đàm cổ kim ở Vân Mộng Thành suýt chút nữa Đã giết chết nhi tử bảo bối của ông ta Cũng đâu có thấy ông ta xuất hiện Và muốn làm việc tốt thì nhất định Phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất Tiếu vong thư lại pha thêm hai chén trà nữa Đưa cho ứng vô kỵ một chén Rồi mới chậm rãi nói Quay trở lại chủ đề trước đó Ta có thể đảm bảo rằng nếu như Lâm Bắc Thần chết Một cách lặng lẽ như vậy Nhưng lão giả kia nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta Lý do rất đơn giản Đó là chúng ta cũng là người có lợi ưng vô kỵ trầm mặc không nói gì tiêu vong thư cười nhạt nói cho nên lão ưng người không thích hợp với chuyện này vẫn là nên để ta làm đi lâm bắc thần bắt buộc phải chết nhưng mà chết như thế nào chết trong tay ai chết khi nào phải chú ý đến thời cơ phải lập kế hoạch chu đáo và chặt chẽ từng vòng đan sen mới có thể khiến cho quân cờ chết lâm bắc thần trở nên sống động thời điểm quân cờ đánh xuống phải nhất cử giết chết được đối thủ ưng vô kỵ bưng chán trả lên uống cạn một hơi rồi nói cũng được dù sao ta chỉ cần tiểu tử kia chết là được rồi vừa nghĩ đến việc trong trúc viện tên tiểu tập chủng không biết tốt xấu kia thay đổi trò gian mắng ra những lời như vậy ưng vô kỵ hận không thể lột ra rút gân chém hắn thành trăm mảnh ông ta trước giờ không phải là một người rộng lượng nói thật thì nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta thật sự không nhẫn tâm ra tay với tiểu tử này dù sao thì lâm cận nam cũng có ân với ta và ngươi hiện tại ông ta cũng chỉ còn huyết mạch như vậy để bảo tồn tiếu vòng thư đầu tóc bạc trắng với vẻ à... từ bi mà nói ưng vô kỵ cười lãnh nói tiễn tiểu tập chủng kia đi gặp lão trà đã chết quán để cho phụ tử bọn họ được đoàn tụ vừa hay báo đáp được ân tình của lâm cận nam nhất cử lưỡng tiện không phải là hoàn mỹ sao nói xong ông ta uống xong chén trà thứ ba đội cái mũ rộng vành lên rồi bước ra ngoài nói được rồi lão tiếu ông đã chủ động lo chuyện này vậy thì ta đi làm chuyện khác thân hình lóe lên hóa thành một tia sáng màu hồng biến mất theo phương hướng vân mộng thành tiếu vong thư ngồi chỗ cũ cái đầu cũng không ngẩng lên lại rót cho mình một chén trà nhưng mà lần này ông ta không uống ngón tay giống như vỏ cam nhẹ nhàng đặt lên mép ngoài của chén trà huyền khí hệ khí hiếm thấy vận chuyển ngay sau đó ta thấy một luồng xương trà màu hổ phách tràn ngập càng ngày càng đậm cuối cùng dần dần bao phủ toàn bộ trạm gác nhỏ vân đính diệt tức trà là một trong ba đại thần trà của đế quốc bắc hải Nó không phải trà ngon nhất, cũng không phải là loại trà giải khát nhất, nhưng nó có một công hiệu đặc biệt. Nơi mà hương trà bao phủ sẽ hủy diệt đi tất cả khí thức võ đạo và dấu vết của võ giả. Sau khi hủy diệt khí thức, cho dù là cường giả tiên thiên võ đạo, dùng đại thần thông để trà xét cũng không phát hiện ra một chút manh mối nào. Áo choàng của tiếu vong thư bay phấp phới, thân hình tiêu sái, từ trong trạm gác tràn ngập hương trà chậm rái chắp tay bước ra. Mười ngày sau sẽ là giảo đấu giao lưu thiên kiêu Của bốn đại lĩnh ở phòng ngữ hành tỉnh <cười> Địa điểm tổ chức trận đấu giao lưu lần này Được chọn ở Vân Mộng Thành Đó là một sự lựa chọn không tồi Dù sao thì nơi này đã xuất hiện một vị thần quyến giả Ông ta lẩm bẩm cười Sau hai mươi nhịp thở Xương trà bao phủ chạm gác tiêu tán Và thân hình của tiếu vòng thư cũng biến mất Ánh nắng chiều vẫn còn lười nhác chiếu rọi trên mặt đất Bóng gác của trạm như được kéo dài ra gió xuyên qua tán lá rậm rạp làm cho tán cây khẽ đung đưa ngày lại ngày như vậy như thể tất cả đều chưa từng diễn ra mặc dù lăng quân huyền âm thầm điệu thấp nhưng tin tức về việc ông ta được thăng chức và rời khỏi vân mộng thành cuối cùng cũng không thể giữ bí mật triệt để tin tức lan truyền làm toàn thành chấn động lâm bắc thành cũng không đi tiễn nhưng nghe nói sáng hôm đó khi mặt trời còn chưa mọc thành chủ phủ đã bị các thị dân điên cuồng bao vây lăng quân huyền đã giữ chức thành chủ của vân mộng thành hai mươi năm là một vị quan thanh liêm tính tỉnh ôn hòa đối với thị dân vô tri mà trị đối với ngoại tặc thì dùng thủ đoạn lôi đỉnh giảm thuế má trọng đông thương nhiều cơ sở phương tiện được xây dựng khiến cho cảng biển nhỏ bé hẻo lánh và hỗn loạn trước đây đã trở thành tường thành kiên cố phong xá chỉnh tề quy hoạch hợp lý khu vực rõ ràng trở thành một nơi giống như bồng lai tiên cảnh có thể nói là rất được thị dân của vân mộng thành yêu mến vốn dĩ cho rằng vị quan phụ mẫu ôn hòa này có thể vĩnh viễn chấn giữ vân mộng ai mà biết được triều huy đại thành đột nhiên hạ lệnh thuyên chuyển trong vòng ba ngày gia đình của lăng quân huyền đã vội vã khởi hành rời khỏi vân mộng thành những người dân vân mộng đến tiễn biệt xếp thành hàng dài đã tiến ra ngoài mười dặm mà vẫn còn rơi lệ không ngừng đặc biệt là nhiều người dân bình thường và dân nghèo càng bộc lộ ra chân tình tiếng khóc chấn thiên còn vân mộng thành chủ tân nhiệm là thôi hạo cũng cùng ngày nhậm chức đêm đó những thế gia vọng tộc giàu có và quyền lực trong thành cùng nhau mở tiệc ở vạn thắng lâu nhiệt tình nghiên tiếp vị quan phụ mẫu tân nhiệm này những nhân vật phong vân trong thành đều có mặt còn lâm bắc thần thân là người được xếp hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá chiến lần này không ngoại lệ là cũng nhận được thiệp mời nhưng lâm bắc thần lại trực tiếp ném thiệp mời vào thùng rác mà không thèm để ý không phải là anh có ý kiến gì đối với vị tân nhiệm thành chủ này mà hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với quan lại của đế quốc chuyện xảy ra sau đó hắn lại là người duy nhất từ chối lời mời nhưng mà chuyện này cũng không gây nên gợn sóng gì nghe nói trong bữa tiệc chào đón tối hôm đó thành chủ tân nhiệm thôi hạ trẻ đẹp lịch sự tiêu sái ôn nhu tư thái huyền hòa để lại ấn tượng rất tốt cho những người tham dự từ đầu tới cuối không hề đề cập đến lâm bắc thần nhưng mà ngày thứ hai có một tin tức truyền đến gây chấn động toàn bộ vân mộng thành nhóm cựu thành chủ lăng quân huyền vừa ra khỏi địa giới của vân mộng thì liền gặp phải một cuộc tấn công của một thế lực nào đó không rõ. Sau trận đại chiến tổn thất nặng nề, hộ vệ đi theo đều chết trận. Hai trợ thủ đắc lực là Lê Lạc Nhiên và Lăng Thiên Phong đã bị trọng thương. Bản thân Lăng Quân Huyền cũng bị trúng một tiễn. May mắn thay, vào thời khắc then chốt đã được cao nhân qua đường tương trợ, nhanh chóng đánh lui kẻ tập kích, do đó mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ông trời phủ hộ, Lăng thành chủ không sao. Người nào lại phát gió như vậy? Đến cả gia đình của Lăng Thành Chủ Cũng tập kích Quả thực là không phải là người Trong những năm nay Gia đình của Lăng Thành Chủ Không có đắc tội với ai cả Chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm Nhất định phải điều tra cho ra chuyện này Nhưng mà sức mạnh của chúng ta Còn lâu mới đủ Ta nghĩ mọi người hãy đến thần điện thỉnh cầu đi Cầu phúc cho Lăng Thành Chủ Mời thần điện điều tra chuyện này Nhất định phải đòi lại công đạo Cho gia đình Lăng Thành Chủ Ở trong vân mộng thành Tiếng bàn tán đủ loại đủ kiểu Quân chúng sôi sục căm phẫn. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc Mấy ngày này đã tiếp xúc với rất nhiều chuyện khiến hắn mơ hồ cảm thấy sức mạnh của lăng thị nhất tộc hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của rất nhiều người Bao gồm những gì mình nhìn thấy Đều chỉ là phần nổi của tảng băng trên mặt nước mà thôi Thế lực nào là có thể điên cuồng đến mức dám khiêu khích một thế lực như vậy May mắn thay, kết quả cuối cùng là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm Cũng không biết lăng thần có bị thương hay không Có lẽ sẽ ổn thôi Hắn có lòng đi nghe ngóng tin tức, nhưng sau đó trần trở một lúc thì vẫn không làm. Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu, hắn quyết định nuốt xuống. Đã chia tay rồi chỉ bằng sống tốt cuộc sống của mình, không thể cứ đi trêu chọc tiểu phượng hoàng. Lăng phủ nhân Lăng phủ, nhân cách phân liệt kia. Buổi chiều hắn lại đến thần điện học tập. Trên quảng trường, trước thần tượng của kiếm trì chủ quân, đông đảo thị dân đều đang quỳ xuống cầu nguyện cho thành chủ tiền nhiệm. Số lượng người không ít hơn so với lễ trao giải của cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Nhiều tiểu tế tư trả trung sinh đẹp quy gối trước mặt đám người dẫn dắt nghi thức cầu nguyện. Ở hậu điện của thần điện, hôm nay nghiên cứu, thần tính thuần túy phê phán. Đây là cuốn thần đạo điển tịch hoàn chỉnh và sâu sắc nhất mà kiếm chi chủ quân miện hạ truyền xuống cho đến nay. Mặc dù người vừa nhìn qua đã nhớ, nhưng mà để ghi nhớ lý giải và thông hiểu đạo lý của nó, e là sẽ phải mất 10 ngày mới được. Tần chủ tế lật tập sách dày nặng ra, bắt đầu nói từ trang đầu tiên. Ánh mặt trời xuyên qua mái vòm chiếu vào mái tóc bạch kim mềm mại, mày dày rậm của nàng như thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh thần tính thiêng liêng. Lâm Bắc thần đan hai tay vào nhau, mu bàn tay nâng cầm, ánh mắt duy chuyển qua lại giữa thư tịch và khuôn mặt Tần chủ tế, thời gian của cái sau lâu hơn cái trước cả 10 lần. Tần chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh giảng xong trang thứ ba, mắt đối mắt với Lâm Bắc thần mà nói: Trên mặt ta có chữ sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu, Tần Chủ Tế lại hỏi, Vậy thì có hoa ư? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra, Hoa đâu có đẹp bằng khuôn mặt của Tần Chủ Tế chứ? Tần Chủ Tế đóng sầm tập sách lại, Cảm xúc không gợn sóng mà nói, Hôm nay tâm trạng của người bất định, Có phải là vì chuyện Lăng Thành Chủ gặp tập kích không? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, Không, Bởi vì ta đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Chủ Tế Mang theo sự nghi hoặc lâm bắc thần lại nói hình như ta lại có thể tu luyện huyền khí được rồi hơn nữa bây giờ đã đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp ba trên khuôn mặt của tần chủ tế thoáng qua một tia kinh ngạc lập tức nói đưa tay cho ta cái gì lâm bắc thần giật mình tần chủ tế lắm lấy cổ tay của hắn một cảm giác mềm mại mịn màng khó mà dùng từ ngữ để hình dung giống như đã từng quen biết ập tới trái tim của lâm bắc thần liền rung động theo bản năng vội vàng nói đừng nơi đây là thần điện bị người khác phát hiện thì không hay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 vậy ngươi thử thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp lại xem hả lâm bắc thần giật mình thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp là thuật tu luyện huyền khí cấp nhập môn thôi chuyên dùng cho các học viên còn chưa chính thức thức tỉnh thuộc tính huyền khí dùng để rèn luyện huyền khí còn hiệu quả hơn so với loại tâm pháp tu luyện huyền khí cao cấp như ngư lòng biến xong. tiết học hôm nay đã kết thúc sau khi thử xong thì cho ta biết kết quả tần chủ tế nói xong chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài tiểu dạ sắp đến triều huy thần điện để tiến tu người đi tiễn nó một chút đi ồ lâm bắc thần rời khỏi giảng đường đi đến sân trong của hậu viện nhìn thấy dạ vị ương đang bịn dịn chia tay các tỷ muội thần ca ca huynh tới rồi huynh tới là tiễn ta sau dạ vị ương nhìn thấy lâm bắc thần hiển nhiên là rất kinh ngạc sao đột nhiên lại đi tiến tu lâm bắc thần cười hỏi ở trên quảng trường thần điện ngày hôm đó để cứu người dạ vị ương đã đứng ra bất chấp tất cả chống lại tả lệnh trong tay đàm cổ kim điều này đã khiến vô số người cảm động Bây giờ trong vân mộng thành độ nổi tiếng của nàng đã vượt qua cả lăng thần là nữ thần tế tư của thế hệ mới. Pháp chỉ của vọng nguyệt đại giáo chủ đều ta đến tiến tu một năm. Trên mặt của dạ vị ương lộ vẻ vui mừng nói, có thể đến triều huy thần điện để tiến tu là giấc mơ của mỗi một tế tư trong vân mệnh thần điện. Chỉ là trong khoảng thời gian rất dài, không thể gặp được thần ca ca. Lâm Bắc Thần cười nói, nếu như có cơ hội đến triều huy thần điện, ta nhất định sẽ đến thần điện thăm ngươi. Nếu như mãi mãi không có cơ hội đi Vậy thì thật xin lỗi rồi Thật sao Trong cặp mắt của Gia Vị Ương lóe lên ánh sáng Ta nhất định sẽ chăm chỉ tiến tu Hoàn thành khóa học trước thời hạn Như vậy thì có thể rút ngắn thời gian Quay trở về thăm thần ca ca Các tỷ muội tế tư khác ở chung quanh thấy vậy Nhất thời đều bật cười khúc khích mà trêu chọc Một lúc sau Gia Vị Ương từ biệt Tần tế tư Rồi cùng với võ sĩ tiếp dẫn của triều huy thần điện Lên xe ngựa mà xuất phát sau khi tiễn biệt lâm bắc thần cũng quay về học viện số ba chân trước vừa mới bước vào cổng trường cho con biết quay về hay sau sở ngân với dáng vẻ trông như một giáo viên chủ nhiệm thành công tóm được một học sinh bướng bỉnh lén lút đến quán internet chơi game chặn lâm bắc thần lại sau đó thì lâm bắc thần quay về học viện số ba chân trước vừa và bước vào cổng trường cho con biết quay về sau sở ngân với dáng vẻ giống như một giáo viên chủ nhiệm thành công tóm được một học sinh bướng bỉnh lén lút đến quán internet chơi game chặn lâm bắc thần lại một lát sau ở trong văn phòng chủ nhiệm khối bảy ngày sau là trận giao lưu thiên kiêu tranh bá chiến của tứ đại lĩnh xong lâm bắc thần nghe vậy rất kinh ngạc đó là thứ gì vậy hàng năm sau khi thiên kiêu tranh bá chiến kết thúc ti giáo dục của phong ngữ hành tỉnh sẽ tổ chức cho quán quân thiên kiêu ở cấp học viện sơ cấp của mười tám thành thị lớn nhỏ ở tân tân lĩnh đồng minh lĩnh, đại xuyên lĩnh và hải an lĩnh trong tỉnh tụ hội lại với nhau, tiến hành một trận giao lưu. Mục đích của hoạt động này là để cho các tiểu thiên tài kiếm đạo của thế hệ mới biết rõ về nhau, cọ sát thật tốt, biết được cái gọi là ngoài trời có trời, ngoài người có người, để tránh cho những tiểu thiên tài đoạt giải quán quân trong thành thị của mình, ngẩng đầu quá cao mà quên mất con đường dưới chân. Sở ngân rất hưng phấn giải thích, lâm bác thần đưa tay sở chán, nghe có vẻ rất phiền phức Sở Ngân không kìm nổi sự phấn khích trong lòng mà nói thi giáo dục đã bàn bố Sắc lệnh, cuộc thi giao lưu lần này Địa điểm đã được định ở Vân Mộng Thành của chúng ta Đây là lần đầu tiên Từ khi khai thiên lập địa Trước đây, Vân Mộng Thành của chúng ta làm sao Có thể có được vinh quang như vậy Đều là dựa vào ánh sáng của trò Liên quan gì đến ta chứ Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ làm thế nào để trốn tránh Việc này, cái gọi là dành lấy vinh quang Về học viện số 3 Chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi Lời của cha Nam, các người cũng coi là thật sao? Sở Ngân lại hào hứng giải thích. Bởi vì cho là thần quyến giả, Vân Mộng Thành cũng được xem là một nơi tốt lành. Các thành thị khác cho dù có muốn giành với chúng ta cũng không thể giành được. Nghe nói thôi thành chủ cực kỳ coi trọng chuyện này. Sở Hành Chính và Sở Giáo Dục đã liên thủ, hạ quân lệnh cho thành chủ, muốn tổ chức cuộc thi giao lưu lần này thật tốt. Lâm Bắc Thành lại dùng ngón giữa để xoa mi tâm. Đây là muốn làm tân quan thượng nhiệm. Tam bả hỏa sao? đây cũng giống như là trong cái à, à, điển tịch của Trung Quốc tức là quan mới nhậm chức sẽ đốt ba đống lửa quan mới lên chức thì làm ra một hai việc để tỏ rõ tài cán quyết tâm đạo đức vì dân vì nước muốn tỏ rõ uy phong và lập uy khiến cho quần chúng phải tin phục giống như đốt lên mấy đống lửa vàng vừa sáng vừa nóng thu hút mọi người đều trông thấy nhưng mà về sau không biết có được như thế nữa hay không hay là đâu lại vào đó Nếu trò có thể quét sạch các thiên kiêu đứng đầu của học viện sơ cấp của các thành trong cuộc thi giao lưu lần này, vậy thì mới thực sự nở mày nở mặt. Trong giọng điệu của sở ngân mang theo sự giật dây không chút che đậy. Ta lấy cái gì mà tranh đây? Lấy khuôn mặt đẹp trai bi thảm nhất trần gian này của ta ra tranh sao? Lâm ấp thần cạn lời nói. Ông cũng không phải là không biết, ta hiện tại đã là một phế nhân, nếu như so về nhan sắc thì ta thắng chắc, nhưng so thực lực, bất kỳ một thiên kiêu hàng đầu nào cũng dễ dàng đánh nát ta. Sở tân, hai ngà hai tay ôm ngực, nhìn tên phá gia di tử, từ trên xuống dưới vút cầm nói, nếu là người khác thực lực bán phế có lẽ thực sự sẽ bị đánh nát, nhưng ta luôn cảm thấy trò có thể tạo ra kỳ tích, đáng để mà đánh cược một trận. Không có hứng thú, Lâm Bắc Thần nói, ta nhiều nhất chỉ là làm một linh vật thôi. Sở ngân nói, ôi, vậy thì thật đáng tiếc, mười người đứng đầu trong trận giao lưu đều có phần thưởng cực lớn, đặc biệt là hạng nhất trực tiếp thưởng tới 10 vạn đồng tiền vàng. <cười> Lâm Bắc Thần cười lạnh, ông nghĩ ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sau, để ta cân nhắc một chút đã. Trở lại trúc viện, Lâm Bắc Thần vừa tắm nước nóng vừa chìm vào suy tư. Não của ta có lẽ là uống nước rồi, tại sao phải cho Thiến Thiến và Thiên Thiên đi học chứ? Giữ lại các nàng, lại ngâm trong bồn tắm, xoa xoa, bóp bóp, làm ấm giường không phải là tốt sao? Bây giờ chỉ có thể một mình làm cá muối trong bồn tắm, về phần có nên tham gia trận đấu giao lưu hay không? Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, vẫn nghiêng về hướng từ chối. Dù sao thì tính toán về phiên thưởng của cuộc thi thiên kiêu tranh bá, trên người mình lại có hơn 1.200 tiền vàng trước mắt đã đủ dùng. Đợi quay đầu lại, nhờ vào độ hot của chức vô địch mà mình mới đoạt được, đi tìm vài thương gia rồi nhận làm đại diện quảng cáo cái gì đó. Có lẽ còn có thể kiếm một khoản lớn. Không chỉ là việc sạc pin điện thoại về cơ bản đã đủ dùng, mà tiền sinh hoạt hàng ngày cũng dư giả. Đã có thể nhàn nhã, Vậy thì không cần phải đi đánh đánh giết giết với các thiên kiêu yêu nghệt của các đại thành kia. Hơn nữa, quý nhân là phải tự biết mình. Lâm Bắc Thần trong lòng cũng rõ, đừng nói là tu vi hiện tại quán bán phế, cho dù có ở trạng thái đỉnh phong không bị phế, muốn chấn áp những thiên kiêu hàng đầu của các đại thành đỉnh cấp cao cao tại thượng kia cũng là một chuyện rất khó khăn. Tham gia trận đấu giao lưu, thắng thì còn được, chứ nếu như thua vậy thì toi đời con ngã. Danh khí quán quân gây dựng được cũng biến mất, độ nổi tiếng lập tức giảm xuống Năng lực bán hàng thu hẹp lại Tới khi đó có nhận quảng cáo Thì ví đại diện cũng không cao được như bây giờ Không thể vì cái lợi nhỏ mà mất cái lớn Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định Ngày mai trước khi lên lớp ngủ Sẽ nói với sở ngân một tiếng là được Sau khi tắm xong Hắn lục tung vào căn phòng Cuối cùng cũng tìm được cuốn giáo trình Của thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp Đã bị hắn làm vật kê ở chân bàn Chà, người khác cực khổ tu luyện Thì có thể nâng cao sức mạnh còn ta thân là một tên rốt nát chỉ có thể là bị ép bật hách để nhanh chóng thành công thật quá đáng thương đi mà lâm bắc thần than thở hắn dùng điện thoại quét giáo trình và cài đặt áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp đã bị hắn gỡ ra khỏi điện thoại từ trước sau đó nhấp vào khởi chạy một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra huyền khí vốn dĩ uể oải ở cảnh giới võ sĩ cấp ba cho dù có dùng tâm pháp ngư lòng biến cũng khó mà thôi động nhưng ở dưới tâm pháp của thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp Ngay lập tức giống như bị lôi quang hổ húc vào đít, lập tức trở nên vận chuyển một cách cuồng loạn không thể ngăn cản được. Luồng khí ở trong các đường kinh mạch giống như tàu tốc hành chạy khắp trên quỹ đạo của đường sắt cao tốc. Chuyện này là sao vậy? Lâm Bắc Thần bản thân cũng sững sờ. Hắn chỉ cảm thấy huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, nhanh chóng vận chuyển quanh bầu trời, sau đó cường độ không ngừng tăng lên. Không quá 3 tiếng đồng hồ sau, hắn đã đột phá cảnh giới võ sứ cấp 3 tiến vào trình độ cấp 4. Với tốc độ như vậy, qua vài ngày hắn lại có thể bước vào cảnh giới võ sư. Có vẻ như luật thép của võ đạo là thứ mà thần quyến giả. Ngoài việc tu luyện thần lực ra thì không thể nào tu luyện sức mạnh của huyền khí tự nhiên thông thường, lại không có tác dụng trên người của hắn. Và ta quả nhiên là thiên tài vạn người không có được một, ta quả nhiên là tồn tại độc nhất vô nhị. Lâm Bắc Thần không kìm được chống hai tay vào hông, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng mà hắn đột nhiên suy nghĩ lại, trong đầu hiện ra một khả năng khác. Có phải là bởi vì lần trước cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh thực ra đã cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng cho nên nó mới xảy ra như vậy hay không? Suy cho cùng thì tên này nổi tiếng là kẻ không đáng tin, Lâm Bắc Thần đột nhiên dùng mình một cái, hắn bị suy nghĩ này của chính mình hù dọa. Không phải đấy chứ, các tế tư bao gồm cả tần chủ tế và đám người đàm cổ kim bạch hải cầm và rất nhiều thị dân có mặt ở đó như vậy đều không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lâm Bắc Thần chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nếu không, hắn đã gặp phải rắc rối rất lớn rồi. Chỉ là tần chủ tế dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu không, nàng cũng không đề nghị Lâm Bắc Thần thử nghiệm với thuật ngương tụ huyền khí cao cấp. Nàng đây là đang thăm dò ta sau. Cơ thể đang mặc áo choàng tắm của Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hậu môn thắt lại. Một trận ả ớn lạnh ập tới. Lần sau gặp mặt có nên nói thật cho nàng biết về kết quả cuộc thử nghiệm của mình hay không? suy nghĩ trái phải, Lâm Bắc Thần thật khó để hạ quyết tâm. An lao vào phòng mình đóng chặt cửa sổ và cửa chính sau đó tải xuống chiếc hộp màu đen bí ẩn từ trong bài Baidu Nestic. Đây là món quà miễn phí xuất phát từ lương tâm hiếm khi có được của Kiếm Tuyết vô danh. Nhưng vấn đề là cho đến nay hắn vẫn chưa tìm được cách để mở chiếc hộp. Tay bẻ răng cắn búa đập lửa thiêu dìm nước đánh vỡ hun khói. Mọi cách đều đã được nghĩ qua nhưng vẫn không mở được. Cảm thấy giống như là bị chơi xỏ vậy. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mở dây WeChat liên tục gửi tin nhắn cho Kiếm Tuyết vô danh. Chui ra đây ngay, rốt cuộc làm sao để mở hộp, còn giả chết nữa thì chúng ta tuyệt giao, trước thuyền hữu nghị một mình lão tử chào thôi hả. Trước đó hắn đã liên lạc hàng chục lần nhưng không nhận được hồi âm. Ở một thế giới nào đó, trang viên thần điện trở nên rực rỡ, đắm mình trong ánh nắng vàng, tia sáng xuyên qua mái vòm lưu ly chiếu vào chủ điện, bụi bặm và tạp chất trong không khí được tấm kính lọc sạch. Ánh nắng tinh khiết và ấm áp chiếu vào tấm chăn đơn sắc, dày dặn màu đỏ tươi được làm thủ công bằng lông lạc đà cũng chiếu cả vào thân thể. Ở bên dưới tấm chăn che phủ một thân thể của nữ thần đang nằm quả thân, ngửa mặt mà ngủ. Trong thần điện nồng nặc mùi rượu, mấy bình rượu thủy tinh rỗng màu nâu và hàng trăm cái vỏ rượu rỗng màu đen nằm lộn xộn, chiếm hết không gian khác của thần điện ngoài cái chăn ra. Cách đó 10 mét bên ngoài khe cửa hơi hé mở của thần điện, mơ hồ có mấy mấy con ngân linh điểu, bởi vì không cẩn thận bay ngang qua cửa của thần điện mà bị mùi rượu nồng nặc này làm cho say khướt, ngất xỉu ngay lập tức. Một con ngân linh điểu tự cho rằng đã phát hiện ra mỹ thực, định kìm nén cơn hôm mê, cũng bị trúng chiêu. Thành vần đoạn thối khuyển và một con khuyển nhĩ miêu màu cam đi đến trêu chọc nó cũng bị say chết luôn. Xì! Sì. Trận pháp huyền tinh siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ tám, hoàn toàn mới, liên tục phát giam báo nhắc nhở. Ừ! Một cơn đau đầu như muốn nứt ra, nước thần khỏa thân lười biếng cuối cùng từ từ mở mắt. Ánh mắt mơn màng của nàng sững lại trên vòm lưu ly trong chốc lát. Sau đó ánh mắt dần có chút linh động. Ta đã uống nhiều rồi sao? Nàng đưa cánh tay tuyết lên xoa xoa đầu. Hành động này dẫn tới mái tóc đen dày và đỉnh núi tuyết trắng như tuyết ở dưới cổ phản chiếu ra ánh vàng tỏa sáng đồng thời hơi nhấp nhô lên xuống như gợn sóng. À, cảm giác uống rượu thoải mái thật là tốt. Nữ thần ngồi dậy, tư thế uyển chuyển, tràn đầy cám dỗ, Chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên béo thì béo. Đường nét hình vòng cung có thể gọi là hoàn mỹ mặt trời đem đường nét cơ thể của nàng tô vẽ ra một tầng viền vàng nhàn nhạt, nhạt xinh đẹp gần như là không chân thật vậy nàng duỗi eo thân thể trắng nõn nhìn thấy những bình rượu và vò rượu hoàn toàn trống rỗng ở chung quanh mới chợt nhớ ra điều gì đó không khỏi than thở một tiếng rượu đặt mua với giá mười giá trị tín ngưỡng là có thể bị ta uống hết sạch toàn bộ chỉ trong một lần ai như vậy thì buổi chiều ta lại phá sản rồi âm cảnh báo dài rằng không biết mệt mỏi của hệ thống huyền tinh siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ tám cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của nàng. nàng tiện tay sờ qua nhìn tin nhắn bên trên. Ồ, nhiều tin nhắn như vậy à? Uống rượu làm hỏng chuyện mất rồi, ta lại có thể quên nói với tiểu ngốc đẹp trai kia cách mở hộp. nàng xoa đầu mình đang định trả lời tin nhắn, ánh mắt đột nhiên nhìn qua những bình rượu rỗng. một ý tưởng mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy hơi quá đáng hiện lên trong đầu. làm như vậy có phải là không hay lắm không? Đang lẩm bẩm trong miệng nhưng động tác trên tay không chậm chút nào. Chẳng bao lâu đã làm xong một cuốn sách hướng dẫn và thông qua siêu năng lực truyền dẫn của kỳ lân thế hệ thứ 8, mở ra tiểu trận pháp vượt giới, trực tiếp truyền đi. Chào ôi, đệ đệ đẹ đẹp trai, đừng gấp gáp Đừng trách tỷ tỷ lừa đệ, tỷ tỷ ta cũng hết cách. Lần trước để khiến cho ngươi hoàn toàn sảng khoái, tất cả thông giới phủ cực khổ cướp được đã dùng hết rồi. Giá trị tiến nghiễm trực tiếp lừa của ngươi cũng sắp tiêu hết chẳng bao lâu nữa thì đến cả phí sửa chữa và bảo dưỡng thần điện cũng chả không nổi cho nên ngươi xuất ra thêm một ít máu đưa đi đợi đến khi tỉ tỉ ta uống rượu trở nên mạnh mẽ rồi sau đó mới có thể phục vụ người tốt hơn nữ thần lẩm bẩm tự thôi miên biện minh cho bản thân trên khuôn mặt bạch ngọc hoàn mỹ không chút khiếm khuyết hiện ra một nụ cười nham hiểm giống như con chồn ăn trộm được một con gà ngay sau đó thì đọc một tin nhắn hồi đáp hiện ra trên màn hình huyền tinh đây là thứ gì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 Cách ngàn vạn giới vực, kiếm tuyết vô danh dường như có thể nhìn thấy biểu hiện bất lực hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế kia. Đinh! Âm thanh nhắc nhở, sách hướng dẫn truyền tống thành công. Đinh! Thẻ thần cá nhân của bạn đã nhận được 120 giá trị tín ngưỡng, trực tiếp. Kiếm tuyết vô danh nhìn vào con số này liền sững sờ. Tiểu tự này bây giờ nghèo đến như vậy sao? Hử, lần này nhổ lông dê, có phải quá tàn nhẫn rồi không? Sau đó liền nhìn thấy màn hình hệ thống Huyền Tinh, kỳ lân thế hệ tám điên cuồng nhấp nháy, từng tin nhắn như đạn pháo bắn ra, nàng trực tiếp tắt đi hệ thống kỳ lân. Đệ đệ à, hiện tại người chắc chắn là rất tức giận, nhưng đợi đến khi người phát hiện ra món quà trong hộp mù, người có lẽ sẽ còn tức giận hơn. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném điện thoại, thực sự hắn đã bị tức điên lên, tại sao trên đời lại có một nữ thần điên rồ, mặt dày vô sỉ như vậy, còn mẹ nó, đã là giao tình khỏa thân gặp mặt, vậy mà còn gạt ta. Lâm Bất Thần tức giận đến sắp phát khóc, ta vẫn còn quá ngây thơ. Hắn che mặt lại, mất rồi. Một ngàn hai trăm tiền vàng đinh đong một tiếng liền biến mất, bởi vì mình đã mở tệp hướng dẫn mở hộp quà bí ẩn với lưu lượng chưa tới hai mươi mê này trên quy chất. Giữa cơn phẫn nộ dữ dội, hắn mất đi lý trí. Một trang chửi rủa của cường giả đỉnh cấp đủ để giết chết tổ tông mười đời đã được phun ra, nhưng rất hiển nhiên da mặt của cẩu nữ thần đã được tu luyện đến độ dày hơn cả góc tường thành trực tiếp giả chết không có đáp lại Lâm Bắc Thần người đã phun trọn 2 phút cũng dần dần bình tĩnh lại thù này không báo không phải là Mỹ Nam tuyệt thế nhưng mà tức giận không có chút ý nghĩa nào cả hắn lần lượt gỡ bỏ tất cả các tin nhắn đã gửi trước đó cậu nữ thần kia hầu hết là chột dạ không xem phải nghĩ cách lừa lại cậu nữ thần một phen để nàng ta phải nôn hết những thức ăn đã nhiều lần ăn vào Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ sau đó theo nội dung trong sách hướng dẫn dần mở cái gọi là hộp quả bí ẩn ra Lạch tạch. Nắp hộp bật lên, một tia sáng màu đỏ nhạt ánh ra ngoài. Một quả táo. Lâm Bắc Thần nhìn vào thứ trong hộp thì không khỏi sững sở. Một quả táo nhỏ đỏ rực tỏa ra hương thơm trái cây thoang thoảng, trông khá là ngon. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không dám ăn. Bởi vì anh nhớ ra lần trước sau khi quang tương, ăn mất tiểu thiên tinh tích lộ thảo, suýt chút nữa rơi vào thảm trạng hư thoát. Tuy nhiên đã là táo đến từ thần giới, có lẽ sau cơ hiệu quả đặc biệt gì đó chưa biết chừng lâm bắc thần suy nghĩ một chút cũng không vội ăn mà cất lại vào trong hộp quay đầu sẽ đem quang tương ra thử thuốc dù sao thì đồ chó này lâm trận trở giáo còn nhanh hơn cả vương trung lâm bắc thần suy nghĩ như vậy đột nhiên trong tay vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc kiểm tra thấy có bản cập nhật hệ thống mới xin hỏi có thể tiến hành cập nhật bây giờ hay không bản cập nhật này cần tổng lưu lượng năm mươi g mất thời gian mười tiếng đồng hồ vui lòng đảm bảo điện thoại có đủ lưu lượng và điện lượng trong quá trình cập nhật vui lòng không ngắt tín hiệu hoặc cắt nguồn cuối cùng thì cũng tới lâm bắc thần vui mừng khôn xiết kể từ sau lễ trao giải cuộc thi thiên kiêu tranh bá kết thúc hắn luôn chờ mong bản cập nhật của hệ thống tới theo quy luật trước đây mỗi lần thu hoạch to lớn và quan trọng điện thoại đều sẽ mở ra bản cập nhật hệ thống mới nâng cấp một số chức năng quan trọng nào đó đồng thời một số chức năng mới cũng theo đó mà xuất hiện đặc biệt là có rất nhiều áp ma cải và thần cải đều có công năng đáng kinh ngạc lỡ như gặp được một áp có thể quay trở lại trái đất thì sao Không biết tại sao bản cập nhật trong dự đoán lại không đến, mãi cho tới lúc này. Sau khi Lâm Bắc Thần nhìn rõ nội dung hiển thị trên điện thoại, sắc mặt quán lập tức đen lại. Lưu lượng tới 50 g, Đây hoàn toàn không phải là điều mà một võ sĩ cấp 4 với lưu lượng chưa tới 20 g có thể đáp ứng. Nếu như lập tức cập nhật lúc này, há chẳng phải trực tiếp bị hút thành người khô sao? Dường như không cần nghĩ ngợi, Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn lúc khác. Lời nhắc nhở cập nhật hóa thành một điểm sáng rồi biến mất. Nhưng khi Lâm Bắp Thần mở mục cài đặt của điện thoại ra, tìm thấy mục nhỏ hệ thống và cập nhật trong đó, không có gì bất ngờ xảy ra là nhìn thấy nút để có thể lựa chọn cập nhật hệ thống bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đủ lưu lượng thì có thể nâng cấp điện thoại bất cứ lúc nào. Vậy thì tiếp theo đây phải nắm chặt thời gian để nâng cao tu vi huyền khí của mình. Trong thời gian, ngắn nhất nâng cấp huyền khí mới trong cơ thể, ít nhất là phải tới cảnh giới võ sư Vậy thì mới có đủ lưu lượng huyền khí để tiến hành cập nhật hệ thống, chỉ có thể dựa vào áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp thôi, nhưng để đảm bảo rằng áp này có thể tu luyện bất cứ lúc nào thì cần phải sạc đầy điện thoại. Vừa nghĩ tới điều này, trái tim Lâm Bắc Thần liền rỉ máu. Bị cỏ nữ thần kiếm tuyết vô danh năm lần bảy lượt lừa gạt viễn thông, hắn lại phá sản, trên người lúc này đến một đồng tiền vàng để lận lưng cũng không có. Cho nên lại phải kiếm cơm rồi. Lâm Bắc Thần thay y phục rồi vội vàng ra ngoài. Còn hai giờ nữa là mặt trời lặn. Hắn quyết định là bỏ khuôn mặt của nhà vô địch xuống, chủ động đi tìm các thương hội và các cửa tiệm lớn để nói về chuyện quảng cáo và người đại diện. Sau khi đến thăm hỏi, tất cả các cửa tiệm lớn một lượt, Lâm Bắc Thành thu hoạch được khá khá. Dù sao hiện tại độ nổi tiếng của hắn vẫn còn rất cao, được xem như thiếu niên anh hùng của Vân Mộng Thành. Lại thêm với chuyện người đại diện trước đó, các thương gia mặc dù đã phải trải qua khoảnh khắc kinh hồn đáng đảm từ đàm cổ kim, Nhưng sau cùng đều hóa nguy thành an Kiếm được đầy bồn đầy bát Cho nên các đại lão thương trưởng vẫn rất công nhận Khả năng bán hàng của hắn Một giờ sau Lâm Bắc Thần đã thu được 500 tiền vàng đặt cọc Đợi đến khi hợp đồng chính thức Được ký kết và xác định thời hạn Thì vẫn còn ít nhất 2.000 tiền vàng vào túi Đối với rất nhiều người mà nói Điều này quả thực không khác gì ăn cướp Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại vẫn rất bất mãn Trước đó khi hắn còn chưa phải quán quân Thiên Kiêu tranh bá chiến Tùy tiện nhận 3-4 hợp đồng quảng cáo mà thôi đã kiếm được 4 ngàn, 5 ngàn tiền vàng bây giờ nhận thoải mái ngược lại còn kiếm ít tiền hơn trước đây là cái đạo lý gì chứ lầm thiếu ra ngài không phải là thương nhân cho nên có điều không biết bọn ta ra giá còn phải xem mức độ hấp thụ ánh sáng trong thiên kiều tranh bá có trận pháp huyền tinh truyền hình trực tiếp tỷ lệ phủ sóng cao hiệu quả tuyên truyền rất tốt bây giờ thiên kiều tranh bá đã kết thúc phát sóng trực tiếp cũng bị đóng lại Sức ảnh hưởng cá nhân suy cho cùng khó có thể bao phủ toàn thành. Bọn ta nể mặt Lâm Thiếu Gia Ngài là anh hùng của Vân Mộng Thành cho nên cái giá đưa ra nó rất hợp lý rồi. Triệu trác ngôn của Thương hội Thiên Lý Hành thẳng thắn nói Ồ, như vậy nếu như sau này còn có một buổi phát sóng trực tiếp tương tự thì sao? Giá cả tăng thêm bao nhiêu? Lâm Bắc Thần hỏi Triệu trác ngôn trực tiếp phát ra hào ngôn nói Nếu như có buổi phát sóng trực tiếp toàn thành tương tự trước đó Thương hội thiên lý hành ta nguyện ý ra giá 5.000 tiền vàng thuê ngài làm đại diện trong một tháng Lâm Bắc Thần nói Nếu như có thể phát sóng trực tiếp phủ sóng toàn bộ Hải An Lĩnh thậm chí là phong ngữ hành tỉnh thì sao Triệu Chắc Ngôn bật cười Nếu như phát sóng trực tiếp cấp Hải An Lĩnh Thương hội thiên lý hành của ta đồng ý bỏ ra 10.000 tiền vàng để thuê ngài làm người đại diện ở trong phát sóng trực tiếp lúc đó Nếu như trong toàn bộ phong ngữ hành tỉnh thì ít nhất cũng phải 100.000 tiền vàng Lão Phù chỉ có thể hợp tác với một vài thương hội lớn khác để cùng nhau ra giá. Một mình thương hội thiên lý hành không thể chi trả. Nhưng mà mức độ phát sóng trực tiếp kiểu này trừ phi là được cơ cấu hành chính cấp tỉnh tổ chức. Nếu không thì rất khó mà thực hiện được. Lâm Bắc Thần thì đã có sẵn ý tưởng trong lòng. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Hắn đứng dậy nói, đợi tin tức của ta. Triệu Chắc Môn thấy hắn kiên định như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng cũng không khỏi trở nên xem trọng, vội vàng dò hỏi. Lâm Công Tử, chẳng lẽ thực sự có phát sóng trực tiếp cấp tỉnh sao? Lâm Bắc Thần nói, có thể sẽ có. Cái này thì phải đi hỏi Sở Ngân, chậm giao lưu quán quân Thiên Kiêu cấp tỉnh, chắc là có phát sóng trực tiếp chứ. Nói xong, hắn cũng đứng dậy mà rời đi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con ở trong phần sau. Bye bye mọi người.